Bay qua ngọn núi này Là trận mạch do lão tổ của ta tọa chấn Người nên thả ta ra đi à Thời điểm này Phương Hành mang theo sở từ Trói lão già áo bào xám Đi tới bên giới huyền vực Chỉ thấy nơi đây chính là một ngọn núi thấp Cao bất quá là 300 trường thế núi bằng phẳng, Một con đường nhỏ uốn lượn Nối thẳng đền núi Bên cạnh cũng có một lối nhỏ Có thể vòng quanh thê núi đi qua Theo như lão bộc này nói kim quang lão tổ của bọn hắn Là ở sau ngọn núi này Chấn thù một trận mạnh. Tốt Người chưa ăn viên thuốc này đi Tiến vào túi chữ vật Phương hành đánh giá thử xem Ném cho lão bộc một viên thuốc ăn tức đàn Lão bộc bất đắc dĩ hết lần này tới lần khác mạng nhỏ Ở trong tay người khác Cũng không phản kháng được Đành phải nuốt xuống Phương hành cất lão bộc vào trong túi chữ vật Giật tay áo của sở từ Lướt về phía đỉnh núi Dọc theo đường nhỏ lên núi không bao lâu đã đến phía sau núi. Chỉ thế trong núi hoặc ngồi hoặc đứng có gần trăm tu sĩ. Tu vi có linh động, có trúc cơ, thậm chí có vài kim đan cảnh. Mà ở dưới núi khoảng cách bất quá ngàn chừng là huyền vực tiên khí mà mịt. Nhưng đám người kia đều không dám tiếp cận. Lão huynh, nhiều người như vậy vì sao đều ở trên núi ăn gió? Sao không đi phụ cận huyền vực chứ? Phương hành mang theo sở từ đi tới Tìm một chút cơ cảnh thoạt nhìn quen mặt Mở miệng hỏi thăm Hay, Trận mạch phía dưới đã bị tây mạc kim quang nhất mạch kiếm rồi Không cho người khác tới gần Kim quang lão tổ kê rất là hung Đi xuống là muốn chết Người không thích kim đan cảnh Cũng chưa có thể ở trong rừng sao Tù sĩ kia thở ra một tiếng Nhẹ nhàng nói <cười> Người tiếp tục cứ chờ đi Phương hành nuôi trở lại Bảo sở từ tìm chỗ nghỉ ngơi mình thì đi nghe ngóng tin tức, sở từ đã trải qua mấy sự tình lá gan cũng trở nên lớn một chút, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Phương Hành cũng bất đắc dĩ, đi theo thì theo, đừng có quấy rầy mình tìm hiểu tin tức là được. rất nhanh, gặp người nói tiếng người, Thế quỷ nói chuyện ma quỷ, nghe ngóng thế cục ở đây không sai biệt lắm. lão già ở bảo xám kia không có nói sai, kim quang lão tổ của bọn hắn xác thực là chiếm một trận mạch, là cầu đá ở dưới núi kia. Hơn nữa còn rất bá đạo Căn bản không cho tu sĩ khác tới gần Nghe nói vì cấp đoạt cầu đá kia Từ hôm qua đến hôm nay Đã chấm giết qua mấy trận Có hơn 10 người bị kim quang lão tổ giết Trong đó có còn 3 kim đàn Giết đến lúc này Tu sĩ đều sợ Đã không có người nào dám đi chọc kim quang lão quái Xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng Trong lòng của phương hành khẽ thở dài Vốn còn muốn tới giết nữ từ họ kim kia lại không nghĩ tới, kim gia các nàng lại có một kim đan tỏa trấn ở đây. Kể từ đó đứng, đừng nói là giết nàng, ngay cả tiến vào huyền vực cũng chỉ là một sự tình rất khó giải quyết. Tuy bắt giữ lão già áo bào trắng, nhưng hắn không cho rằng mình có thể dùng lão bộc này đổi lấy một cơ hội tiến vào huyền vực. Lão bộc này cũng chỉ vì mạng sống của mình, mới khoác lác nói mình trọng yếu như thế mà thôi. Đoán chừng nếu mình thực sự cưỡng ép lão bộc này đi tìm kim quang lão quái mà đàm phán, Thì lão quái kia sẽ trực tiếp mà chụp chết mình Chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp Ta đi qua thương đỡ với kim quang lão quái xem sao Lúc này một đạo nhân áo đen Ở cách đó không xa đứng lên Lông bày nhú chặt Lướt xuống núi. Người này cũng là kim quang cảnh Người này cũng là kim đan cảnh Đã mang đến hơn 10 đại tử Và rồi Phương Hành đã nghe ngóng qua Là phục nghiêu lĩnh thái huyền môn gì đó Nghe nói hôm qua đã đến Chỉ là kim quang lão tổ hóa quá hùng hăng Bọn hắn thọ không đoạt lại trận mạch nên chỉ có thể chờ ở đây. Kim Quang Đạo Hiếu, có thể nói chuyện một chút không? Đạo nhân áo đen bước xuống núi, ở rất xa liền cung kính vái chào, khách khí hỏi. Có cái gì phải nói? Người muốn đoạt trận mạch này đã chết 10 người, người muốn thử không? Kim Quang lão quái trợn mắt, lạnh lạnh nhìn sang, nói chuyện rất không khách khí. Đạo nhân áo đen cũng quyỵt nói: Kim Quang Đạo hữu là Đại Tu Đình Phong ở Tây Mạng Uy chấn Nam Chiêm Bộ Châu Hắc khiếu lão đạo Ta mới kết đàn không lâu Sao dám vút dâu hùm chứ Chỉ là ta có một chuyện cần thương lượng Đợi sau khi tiểu bối Kim Quang Đạo Hiểu Tiến vào huyền vực Nếu trận mạch còn chưa đóng Có thể để cho mấy tiểu bối của ta mượn đường đi vào hay không Nếu như được Xem như là Thái Huyền Tông ta thiếu đạo Hiếu một nợ nhân tình <cười> Người muốn mượn đường Kim Quang Lão Tổ cười lạnh, Tốt Một trăm linh tinh một người Già trẻ không gạt Một trăm linh tinh Nghe con số này Đạo nhân áo đen lộ ra vẻ khó xử Trong núi rừng cũng sồn sao Một trăm linh tinh Lão quái này điên rồi sao Nếu hợp lý Chúng ta choắn cũng không sao Nhưng một trăm linh tinh chúng ta lấy đâu ra chứ Trong lúc nhất thời Chúng tu sĩ ở trong rừng nghị luận nhau nhau Đều nhíu chặt mầm lông mày Linh tinh mà Kim Quang lão quái nói là tiền cao cấp nhất của tu hành giới, đồng nguyên với linh thạch, lại không phải thiên địa tạo ra mà là người tu hành dùng linh thạch cực phẩm tài liệu luyện chế ra, mỗi luyện chế thành một viên linh tinh cần tiêu hao gần 100 viên linh thạch cực phẩm. Bởi vì luyện chế phức tạp, bởi vậy giá trị của nó vượt xa 100 viên linh thạch cực phẩm, cực kỳ khó được. Linh tinh như vậy, bình thường đều là kim đan cảnh dùng để bổ sung đan quang tiêu hao, giá trị liên thành một viên đã khó có được. Kim Quan lão quái lại công phu sư tử hợp, há mồm muốn 100 viên, cái này căn bản là không đang phải đang thương lượng mà là đang làm khó người. Cầm không ra thì cút. Kim Quang lão quái hết lớn, không nhìn đạo nhân áo đen, còn nhìn về phía núi rừng. Trận mạch này là lão phu đẫm máu chiến đấu đoạt được, người lại là cái gì? Một chút trả giá cũng không đưa liền muốn chiếm tiện nghi sao? Nếu có linh tinh thì lấy ra, lão phu cho mày mượn đường cũng không sao. Nếu không có linh tinh Thì cút đi Lão vô thà nhìn nói chậm rãi đóng lại Sẽ không tiện nghi cho các người Lời vừa nói ra Sắc mặt của tất cả mọi người Đều rất khó coi Phương Hành bật cười Nghĩ thầm tính tình của kim quang lão quái này Cũng có vài phần phong thái giống mình Đạo nhân áo đèn đường đường là kim đan cảnh Lại bị kim đan Lại bị kim quang lão quái sức sợ Sắc mặt quả thường rất khó coi Nhưng nghĩ tới Kim Quang Lão Quái hùng hãn Lại không dám nổi giận Trong lòng nghĩ dùng đại cục làm trọng Cười nói Kim Quang Đạo hữu Cũng không phải ta không chịu trả giá Chỉ là 100 linh tinh một người Thực sự là quá đắt mà Không biết Kim Quang Đạo hữu có thể gian xếp một chút hay không Đắt sao Kim Quang Lão Quái cười lạnh Ai cũng không biết trong huyền vực Có tiền duyên gì Bao nhiêu tiền duyên Nhưng có thể được đám người ở thần châu kia quan trọng như vậy Tất nhiên là đồ vật khó lượng Sớm đi vào một ngày Sẽ nhiều một phần hy vọng Đi vào muộn một ngày Ngược lại khả năng cái gì cũng không kiếm được <cười> Đừng trách lão Vu không nhắc nhở người Cao thủ đi tới tuyết yêu lĩnh Là ngày càng nhiều Cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch điện Bằng thực được của người Đợi một trăm ngày cũng không đoạt được trận mạch Kể từ đó Còn chưa đắt sao Cái này à, Cho ta suy nghĩ một chút Đạo nhân áo đèn khó xử, chậm rãi lui trở lại. <cười> Kim Quang Lão Quái này căn bản là không muốn cho mượn đường mà. Phương Hành cười lạnh, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được cái gì? Nếu Kim Quang Lão Quái thực sự là muốn mượn trận mạch này phát một số tiền phi nghĩa, tất nhiên sẽ không kêu giá cao như vậy. Ít nhất thì cũng cho người ta trả giá. Có thương lượng là bình thường. Nhưng hôm nay hắn mở miệng đã là một trăm linh tình, lại không cho người trả giá. Cái này đã nói rõ là Lão vương bắt đàn kia căn bản không muốn cho người mượn được Mà nguyên nhân phương hành cũng ẩn ẩn hiểu được Huyền vực trọng yếu như thế Tự nhiên mỗi người đều muốn đi vào tìm tòi Nhưng vào không được Bọn hắn chỉ muốn đưa trợ bố của mình vào Lại không muốn để người khác vào Dù ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền duyên Dựa vào cái gì mà đưa người ngoài vào cạnh tranh với trợ bố của mình chứ Kể từ đó Ý nghĩ muốn thông qua tiền tài thu mua tín vào huyền vực Là căn bản không thể thực hiện được Hơn nữa coi như là chờ chỗ này Cũng không phải là biện pháp Kim quang lão quái đi Không chừng sẽ còn đến lúc lục quang lão quái Hắc quang lão quái Dù sao vừa kim quang lão quái nói không sai Càng ngày càng nhiều cao nhân chạy tới Nơi này cạnh tranh sẽ chỉ là càng kịch liệt hơn vào lúc này Không ý biện pháp đi vào Dù lại đợi thêm 10 ngày nửa tháng Thì cũng chẳng có biện pháp Tiều kiều Chúng ta làm sao bây giờ Sở Từ cũng phát hiện tiến vào huyền vực khó hơn nàng tưởng tượng, hết sức uể oải ngồi bên người Phương Hành. Nếu ta bán người, chẳng có đáng giá 100 linh tinh không nhỉ? Phương Hành nhìn Sở Từ hỏi. Sở Từ thở phì phi nhìn Phương Hành, véo hắn một cái. Lại véo ta? Phương Hành thò tay có đầu Sở Từ một cái, đầu đến Sở Từ ôm đầu trừng hắn Tiền vực bắt đàn này thật không biết thường hoa tiết ngọc sao? Phương Hành không để ý tới nào Ngồi giữa đất Cầm nhánh cây vẽ vài vòng Hình như đang suy nghĩ cái gì đó Qua nửa ngày Phương Hành bỗng nhiên thở dài Đứng dậy đi tới chỗ đệ tử Thái Huyền môn tụ tập Sợ từ cũng vội vàng đứng lên Thầm nghĩ sao hòa này lại muốn đi làm gì Cũng đừng có ném mình ở lại Người đi đâu Phương Hành cười hát khắc nói Ta đi tìm mấy kiên đan cảnh thương lượng một chút tiêu diệt Kim quàng rõ quái kìa Sợ từ nghe vậy nhất thờ hoàng sợ Nghĩ thầm ngươi một chút cơ cảnh Ở đâu ra cái lá gan muốn tiêu diệt kim đan lão tổ vậy Hắc phong đạo hữu Xem ra muốn từ chỗ kim quang lão quái mượn đường Là không thể thực hiện được rồi Thế đạo nhân áo đen ngượng ngùng trở lại Hai vị kim đan cảnh khác cũng tụ qua Thần sắc lo lắng Bọn họ đều là kim đan chân nhân Thả ở chỗ nào thì cũng là tồn tại lão tổ Có thể nói là hô phong hoan vũ Nhưng đến phụ cận huyền vực Lại bị Kim Quang lão quái mắng như là cháu trai vậy, trong lòng có chút tức giận. Vừa rồi các người cũng nghe được đấy, Kim Quang lão quái quả thực là dầu muối không tiến. Hắc phong đạo nhân cười khồ lắc đầu. Còn mẹ nó, khinh người quá đáng, không bằng ba người chúng ta liên thủ giết hắn, đoạt trận mạch đi. Một đạo nhân lúc mày đỏ thẫm, tính khí tàn bạo, tức giận ngất nghẹn. Nếu ba người chúng ta liên thủ có thể địch nổi hắn. Còn cần được chỗ này phát sầu sao? Đạo nhân áo lam thờ dài nói kim quang lão quái kia là đại tu của Tây Mạc kim đan hậu kỳ Tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm khó có địch thủ Hồi nữa làm người thô bảo Đã từng giữ sự giận dữ tàn phát qua một tiểu quốc Đừng nói là ba người chúng ta Coi như là lại đến ba cái Thì cũng không phải là đối thủ quán Người không thấy được hôm qua Hơn 10 tu sĩ chết ở dưới tay hắn ta sao? Nghe lời này Ba lão đạo đều chầm mặt lại Tuy lo lắng nhưng cũng đành chịu. Tu hành giới rằng đúng là thực lực vi tôn. Nắm đấm không lớn bằng người khác nói cái gì cũng vô dụng. Đường đường là ba vị kim đàn cảnh. Lão tổ của một phương vậy mà phải vô kế khả thi. Nhưng lúc này cách đó không xa. Vàng lên thanh âm tranh chấp. Thái thượng trường lão của Thái huyền môn chúng ta há là người muốn gặp thì gặp sao? Lại không ly khai, đừng có trách ta vô tình. Cút. Trong ngươi mặt mũi còn không ăn đúng không Lời nhẹ nhàng không nghe Có tim ta đánh người hay không Quần đổ lớn mặt khinh thái huyền môn ta sẽ bắt nạt sao Đã xảy ra chuyện gì Trong nội tâm đạo nhân áo đèn vốn không vui Ngay bên kia ồn ào Nhất thời lừa giận nội tâm bay lên Nhìn về phía tranh chấp quát lạnh Một đại từ áo bào trắng của thái huyền môn Đang cãi nhau Đã phấn nộ tế lên phi kiếm Nhưng thế thái thượng trưởng đã quát hỏi Vội vàng xoay đầu lại chỉ vào thiếu niên trước người nói trưởng lão tiểu tử này muốn gặp ngài đạo nhân áo đen tập trung nhìn vào chỉ thấy là một tiểu tiểu tử mặc áo xám sau lưng còn đi theo một nữ hài xinh đẹp tiểu tử kia nhìn rất là lạ mắt cũng không biết là đệ tử môn phái nào đang muốn hỏi tiểu tử kia đã nhảy dựng lên nhìn hắn quốc tay lão đầu à à tiền bối ở đây ở đây ta có một ý kiến cho người đây muốn hợp tác thử không Một tiểu bối Có thể hợp tác với mình cái gì Đạo nhân áo đèn nào nào Cầm tiếng hồ nghề Ngược lại là đạo nhân áo lam ở bên cạnh hắn nào nào Chăm chú đánh giá phương hành vài lần Thấy tuổi của hắn không lớn Cũng đã trúc cơ sơ kỳ chút cơ trẻ tuổi như vậy tư chất tất nhiên là không kém Nên không dám khinh thị quá mức Không khỏi mỉm cười Ở rất xa chắp tay Nhìn cái điên kia cười nói Hẳn là tiểu hiệu có lượng sách gì không Sao không tới đây thương lượng đi? Phương hành cười đắc ý Trừng tu sĩ áo bào trắng Ngăn hắn kia what? Còn không tránh ra đi Tu sĩ áo bào trắng tức giận Nhưng thấy thái thượng trưởng lão không lên tiếng Đành phải tránh ra Tiểu tử Người muốn cùng chúng ta hợp tác cái gì Xích mi đạo nhân hư lại một tiếng Thật thấy một thiếu niên giống như là ăn mày cảm thế có chút khinh thị Phương hành đi tới trước mặt ba vị kim đan Chắp tay trì lễ Cười hắc hắc, giảm thấp thành âm nói Đương nhiên là đại sự rồi Nếu như ba vị tiền bối chịu phối hợp Ta có biện pháp để đưa đệ tử của các người vào huyền vực Ba vị kim đan nghe vậy Sắc mặt biến đổi Thần sắc âm tình bất định nhìn Phương Hành Phương Hành cười cười Ôm lấy hai tay Bộ dạng tràn đầy tự tin Một tiểu tử trúc cơ Có thể đưa đệ tử của chúng ta tiến vào huyền vực sao Không phải là tới đùa chúng ta đi chứ Xích Mi Đạo Nhân vô thức nói Có chút thông tin Người lớn lên rất đẹp sao Tao có tiểu nha đầu xinh đẹp này không đi chơi đùa Lại chơi đùa ngươi Phương Hành nhìn Xích Mi Đạo Nhân khinh thường nói Ngươi Xích Mi Đạo Nhân dậm tím mặt Hắn một lão quái tu hành mấy trăm năm Bên ngoài già nua không thành cái bộ dáng, Trên mặt nếp nhăn như là vò quyết Dâu tóc rơi sạch Tự nhiên kém xa tiểu nha hoàn xinh đẹp kia Nhưng mình dù sao cũng là kim đan cảnh Tiểu tử này đã đến mình so sánh với một tiểu cô nương Là mắt giận sôi lên. Được rồi Xích mi đạo hữu, Không ngại nghe tiểu hiểu kia nói một lời đi hắc phòng đạo nhân ngăn Xích mi đạo nhân tính khí táo bảo lại Trầm giọng nói Hắn cũng phát hiện thiếu nhiên này rất bất phàm, Nghĩ đến khi ba người mình đều kết thành kim đan không lâu Xem như là kẻ yếu trong kim đan cảnh Nhưng ở trước mặt tu sĩ bình thường Đó là nhân vật lão quái ngàn năm Chỉ sợ tu sĩ bình thường nhìn thấy Sẽ nầm nước lo sợ Ngay cả nói cũng không rõ ràng Nhưng thiếu niên lại cười cười nói nói Thuận miệng ép buộc Cái này là đã nói rõ vấn đề Tiểu hữu thật có biện pháp Giúp bọn ta tiến vào huyền vực sao Đạo nhân áo lam như mặt hỏi Ẩn ẩn có chút chờ đợi Đưa lộ tài tới đây Phương Hành ngồi trên đá xanh Nhìn ba kim đàn vẫy tay Ba đạo nhân do dự một chút Cuối cùng đều làm theo Phương Hành cười hắc hắc Nói kế hoạch của mình cho ba vị kim đan thành. Cái gì? Thích mi đạo nhân nghe vậy vẻ mặt khó có thể tin tiểu tử Người xác định mình không đi. Đạo nhân áo đèn cũng khiếp sợ Cái này quá mạo hiểm Đây chính là kim quang lão quái tung hoành tây mạng Tùy vĩa gần đến kim đan đỉnh phong Mánh khóe thông thiên Chủ ý này của người Thực sự là quá mạo hiểm đấy Nếu không mạo hiểm Chẳng lẽ vẫn chờ đây sao? Ngày tháng năm nào mới vào được. Phương Hành cười lạnh, nhưng mắt nhìn ba vị kim đàn đạo tổ. Đạo nhân áo đen và sức mi đạo nhân nhất thời nhận lời, có chút do dự. Đạo nhân áo lam trầm ngâm một lát, nghiêm mặt hỏi: "Tiểu hiểu ngươi thực có lực thực lực bậc này?" Phương Hành cười cười, đứng lên nhìn tu sĩ áo bào trắng vừa rồi với tay. Tu sĩ kia là trúc cơ trung kỳ, tuổi ước chừng 40, có một chút lãnh đạo. Vốn hắn bị Phương Hành mắng vài câu Trong nội tâm hơi không cam lòng Một mực nhìn qua bên này Đang suy đoán tiểu hỗn đạn kia cùng mới mấy thấy thượng trưởng lão trò chuyện cái gì Chỉ thấy hắn nhìn mình ngoắc ngoắc Không khỏi nào nào Người này thực lực thế nào Phương Hành chỉ vào tu sĩ áo bào trắng nói hắc phòng đạo nhân trầm ngâm nửa ngày Kẻ này là chân truyền đại đệ tử của Thái huyền Môn ta Trước kia từng có gặp gỡ 25 tuổi trúc cơ 32 tuổi tu đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phòng Hôm nay đã là chúc cơ trung kỳ Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Hắn còn chưa nói xong Thân hình của Phương Hành đã lao ra linh lực đạo cơ vận truyền Kim sĩ hiền hóa Tốc độ như điện Cơ hồ trong chốc đá đã vọt tới trước tù sĩ áo bào trắng Nằm ngón tay hư trương Tù sĩ áo bào trắng kinh sật mình Vô ý thức rút kiếm Sau đó một trường của Phương Hành đè xuống Đã bắt được cổ tay hắn Thân hình lần ở lùi lại Xông lên sau đó đuổi Phương Hành về tại tới chỗ. Trong tay còn kéo cổ tay của tu sĩ áo bào trắng. Tu sĩ kia giận tím mặt. Buồn bực hô một tiếng. Muốn phản kích. Nhưng bàn tay của Phương Hành đã nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu quán. Ba vị tiền bối. Các người cảm thấy ta có làm được không? Phương Hành cười hì hì. Quay đầu nhìn ba vị kim đan lão tổ. Ba vị kim đan lão tổ đều kinh hãi. Khó có thể tin nhìn Phương Hành. Một chút cơ sơ kỳ dơ tài nhất chân lên liền áp chế một thiên tài trúc cơ trung kỳ tuy nó có thành phần đánh bất ngờ nhưng phần kinh giản này cũng đủ làm cho ba vị kim đan lão tổ chấn kinh bọn hắn cũng từ trúc cơ cảnh đi tới tự nhiên hiểu thực lực của quân hành đại biểu cho cái gì tiểu tử thực lực của ngươi như vậy tất nhiên không phải là hạng người vô danh nói cho lão phù ngươi là đệ tử của môn phái nào sư tôn là ai xích mi đạo nhân trầm giọng nói trong lòng đã không còn chút khinh thị nào Ta là đệ tử Đại Tuyết Sơn Bởi vì đến muộn, cho nên không có đi vào Phương Hành cũng không giấu giếm cười hì hì nói Đệ tử Đại Tuyết Sơn đã tín vào huyền vực Sao còn ở nơi này chứ Hỗn hộ Đại Tuyết Sơn nhất mà kia bồi dưỡng được năm trúc cơ cảnh Ta cũng đã được nghe nói Cũng chưa có nghe nói có thiếu niên đợi hạn như vậy Hóc phòng đạo nhân và xích mi đạo nhân liếc nhau một cái Cho rằng Phương Hành cố ý cho dấu thần vật Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý tới những cái này Do dự một chút mới nói Lấy thực lực của ngươi Làm như vậy đúng là có nắm chắc Nhưng chúng ta có một vấn đề Người làm sao cam đoan sau khi chúng ta giúp người Người chắc không vi phạm hứa hẹn phương hành chỉ vào sở từ nói Các người bảo vệ tốt nha đầu kia Đợi tất thành công thì đưa nàng vào Bao vị kim đan nước nhau Đều nhẹ nhàng gật đầu Cho rằng có thể thực hiện Nhưng đúng lúc này Sở từ bỗng nhiên nói Ta không ngồi chờ chỗ này đâu Và ngươi trùng trung một chỗ Phương hành hắc hắc nói Việc này quá là nguy hiểm Màng thông người vấn chân vấn tay Sở từ có chút ủy khuất Nhưng nàng không phải là người không hiểu chuyện Một lát sau nhẹ nhàng từ trong túi chú vật lấy ra một bạch ngọc tán Nói Thiên là bạch ngọc tán này Là huyền khí phòng ngự lão tổ ban cho ta Ngươi cầm đi Nó tới đây cũng không biết nghĩ tới cái gì Đột nhiên nào nao, Khóe miệng hiện ra chút vui vẻ người đang cười cái gì thế? Phương Hành từ trong tay nàng đoạt qua, lật qua lật lại mấy lần chừng mắt hỏi Sở Tự. Sở Tự nói: Ta mới không nói cho người đâu. Lúc trước bởi vì Sở Tự nếm qua một lần thiệt thòi trong tay Phương Hành, Mấy ngàn cầu vạn cầu lấy được huyền khí này, vốn là muốn dùng để đối phó Phương Hành, không biết tới hôm nay sẽ chủ động lấy ra cho hắn sử dụng, có thể nói có thể, có thể nói thế sự biến hóa khó có thể đoán được, cũng làm cho nha đầu kia đột nhiên sinh ra một tia cảm xúc khó nói đến lời. Tiểu Hữu, trời đã sắp sáng rồi, nên chuẩn bị đi. Lúc này phía đông đã ẩn hiện màu trắng bạc, trời đã sắp sáng, ba vị kim nan đạo tổ nhắc nhở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã dần dần tiếp cận tảng sáng. Mắt thấy đám mây phía đông đã cảm nạm viền vàng, hình như là sau một khắc sẽ có đạo ánh sáng thứ nhất xuất hiện. Các đệ tử của Kim Quang nhất mạch đều nhao nhao nhảy lên, ngưng thần tĩnh khí nhìn qua cầu đá chờ đợi tiến vào huyền vực đoạt cơ duyên duy chỉ có kim phù hình như là có chút lo lắng không ngừng nhìn xa bất quá là chém dứt một chút cơ sơ kỳ, sau hồng thúc còn chưa trở lại kim phù cảm thấy hơi nghi hoặc tâm thần có chút không tập trung nguyên sinh liên thấy thế liền lặng lẽ kéo tay nàng làm cho nàng an tâm hơn một chút sắc trời dần dần sáng Luồng từ khí thứ nhất sắp rơi xuống đại địa Kim quang lão tổ dĩ nhiên đã cảm thấy Tia tia linh khí bắt đầu sinh động Trận pháp bao phủ trên cầu đá Cũng bắt đầu buông lỏng Trận mạch sắp mở ra Lão tổ Lão tổ cứu mặt Ngay lúc này Trong núi rừng xa xa Có một thanh âm theo lương chuyển ra Cực kỳ hoàng sợ Kim phù nghe được thanh âm này Lập tức kinh hãi Nhìn về phía thanh âm chuyển tới Ngay cả kim quang lão tổ cũng nào nào Kinh ngạc nhìn về phía thanh âm chuyển tới. Chỉ thấy trong núi, đột nhiên có một lão già áo xám lảo đào, trên người hắn rất tùng té, huyết nhục mơ hồ, giống như là bị thương không nhẹ. Lão hỗn đàn, đã đến trong tay ta, vừa còn muốn chạy trốn. Ở sau lưng lão già áo xám không xa, một thanh âm hung hăng quát trói tay, quăng xìm xích qua cuốn lấy, lại giật lão bọc kia trở về sau đó dẫn theo lão bộc này chậm rãi từ trong núi rừng đi ra, dáng người thon gầy, tóc tán loạn, sát khí dày dừa, khiến cho hắn giống như là ma thần, uy phong lẫm lẫm, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh. Hồng thúc, kim phù xa xa thấy được một màn này cũng sợ hãi, đứng bật lên, sắc mặt tái nhợt. Đây là chuyện gì? rõ ràng là hồng là bảo hồng thúc giết đi một chút cơ sơ kỳ vì sao ngược lại hồng thúc lại rơi vào bộ dáng như vậy? bồn sự tiểu tử kia lớn như vậy có thể bức hồng thúc đến tình trạng này sao? trong lúc nhất thời rất nhiều nghi vấn không kịp hiểu kim phù vô thức lướt tới miệng hét lớn tiểu tử buông hồng thúc ra buông hắn ra <cười> phương hành cười lạnh cả người lạnh huyết tăng thêm vài phần đáng sợ số nữ nhân người phải lão đầu này tới lấy mạng ta thì phải làm tốt chuẩn bị bị người lấy mạng hiện tại hắn đã vào trong tay ta Ngươi còn muốn ta buông hắn ra <cười> Rõ ràng là nói cho ngươi Hôm nay đừng có nói hắn Coi như là ngươi cùng nói xanh miệng tiện kia Cũng phải tế đại kỳ của ta Chuẩn bị nạp mạng đề Ngươi Ngươi muốn chết Kim Phù giận dữ Rút ra trường kiếm Chỉ về phía phương hành vọt tới <cười> Vậy người ta giết ta đi? Phương hành cười lạnh Đáy mắt có chút trở mong Nếu như tiện nữ nhân này thực sông ra Thì là tốt quá rồi Trong tay chỉ có một lão bộc làm thẻ đánh bạc Nắm chắc chưa đủ lớn có nữ nhân này thì tốt hơn Nhưng kim phù rút kiếm ra Còn chưa kịp vọt tới Lên nghe một tiếng quát lạnh Phù nghĩ gừng tay Thanh âm này cũng không có cao Không nhưng quần quận mà tới Lại mờ mờ ảo ảo Mang theo uy thế ngập trời Đúng là kim quang lão tổ mở miệng Sinh liền Cái này là ai kim quang lão tổ nhàn nhạt, nhạt liếc phương hành hỏi thăm nguyên sinh liên lão tổ người này là một trong những người phù muội muốn giết lại không biết tới hồng thúc lại rơi vào trong tay quán nguyên sinh liên còn muốn nói nhưng kim quang lão tổ đã khoát đại áo ý bảo mình đã biết ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hành lạnh giọng nói tiểu tử người kim quang nhất mạch ta muốn giết thật sự là không có biết cái sống sót người đã sống cút ra rất xa thì cũng thôi ngược lại không nghĩ tới lá gan của ngươi không nhỏ còn dám bắt giữ nô tài của kim gia ta đến nơi này là muốn thị uy với lão tổ ta sao <cười> thị uy thì không dám bất quá ta có thù báo thù tuyệt đối không giảm giá hay hậu bối của ngươi miệng quá tiện trêu chọc ta ta tôi lấy cái công đạo mà thôi phương hành cầm lão giả áo bảo sám chậm rãi tiến lên dừng lại bên ngoài 300 trường không cần thêm nữa Kim Quang lão tổ cười to. Lão phù tung hoành cả đời tìm ta đòi công đạo không ít, <cười> nhưng sống sót không nhiều. Tiểu tướng mới là đệ tử của ai, lại dám đến tìm ta đòi công đạo, lá gan đúng là không nhỏ. <cười> Nô tài của ngươi dám cướp ta, lá gan cũng đâu có nhỏ. Phương Hành cười lạnh, bóp cổ lão bộc lớn tiếng nói: Bớt nói nhảm đi, muốn đánh sống không, hai ta nói chuyện. <cười> người nói với Lão Phú Người không xứng Kim Quang Lão Tổ cười lạnh Lạnh giọng nói Mặc dù hắn chỉ là một nô tài Nhưng cũng là nô tài của Kim gia chúng ta Nếu ngươi người dám thương hắn một sợi lông Lão Phú cũng không chỉ nghiền xưa ngươi thành cho Mà còn giấc sư tôn ngươi Tiêu diệt gia tộc của ngươi Đức truyền thừa của các ngươi Thậm chí tất cả thân bằng hiếu của các ngươi Cũng sẽ không bỏ qua Kim Quang Lão Tổ ta nói được làm được Ngươi có thể thử Sau khi rất đời, liền quay đầu nhìn về cầu đá, cũng không để chuyện này vào trong lòng. Theo hắn, tiểu tử kia bất quá là ôm tôm thép nhãi nhé mà thôi, đợi mình ra tay. Một ngón tay, liền có thể nghiền chết. Mà lúc này phía đông đã hiện ra màu trắng bạc. Bên cạnh mây, luồng ánh nắng thứ nhất sắp xuất hiện, đại sự làm trọng, trước đưa các tiểu bối đi vào đã. Mấy hơi đi qua, luồng ánh mặt trời thứ nhất suốt cuộc bắn ra, ánh mặt trời này lại màu tím chính là từ khí đồng này, từ quang lấp lẻ, trận pháp bao phủ cầu đá cũng minh hóa, trận pháp bốn phòng bế diên nhân mở ra, lợi dụng cầu đá làm thông đạo, mở ra một cánh cửa, bên trong linh khí rồn dào bừng lên như động thiên phúc địa, huyền vực mở ra chuẩn bị tiến vào. Kim quang lão tổ lại xoay người, các tiểu bối nhìn các tiểu bối quát kẽ, ở bên cạnh hắn, các đệ tử kim quang nhất mạch hưng phấn hết lớn, hân hái đi về phía cầu đá, lão tổ hồng thúc hắn kim phù đi tới bên người kim quang lão tổ lo lắng hỏi thăm nhanh chóng đi vào huyền vực lo lắng cái gì ở trước mặt lão phù cho tiểu tử này mười lá gan cũng không dám tổn thương người kim gia ta kim quang lão tổ cười lạnh lướt nhìn phương hành không để hắn vào trong lòng chút nào hắn không tin tiểu tử này thực có can đảm ở trước mặt mình đả thương người còn nữa một lão bộc mà thôi hắn cũng không quá coi trọng chưa bắt đưa tiểu mối vào huyền vực mới là đại sự trọng yếu đợi trong mình ra tay chỉ là một tiểu từ chút cơ cảnh có thể lật trời sao nhưng lúc này trong mắt con trâu trấu kia hiện lên hàn quang sinh tử thành bại là hành động lần này phương hành đã quyết định chủ ý đột nhiên lên tiếng lớn kim quang lão tổ ngươi là con ruồi đen hỗn đản mẹ nó người biết sao ta và ngươi đàm phán Ngươi trực không muốn bệnh đô tài của mình sao Tìm hiện tại ta bóp chết hắn hay không Điều hỗn đàn Người dám mắng lão phu? Kim quang lão tổ chưa từng bị người mắng qua như vậy Sau khi ngẩn ngơ Lừa giận trong lòng hừng hợp tiêu đốt Mắng ngươi thì làm sao Phương Hành không sợ uy phong của kim quang lão tổ Nhảy cả từng mắng Tây mà kim quang nhất mạch Chó má Trốn trong xa mạc của các ngươi già thần giả quỳ thì thôi Đã đến sở vực còn dám đuổi người uy phong, còn con lão hỗn đàn màu vàng kia nữa, lại dám chơi uy phong với ta, loại người như ngươi gặp nhiều rồi, sư phó của ta tùy tiện ra tay cũng có thể đánh ngươi thành đầu chó. vừa nói vừa nhấc lão già áo sám lên, vừa tát vừa mắng, nói, nói kim ra lão tổ của các ngươi chính là hỗn đàn, là hỗn đàn do bè hắn ngoại tình sinh ra, nếu không ta liền dùng lá cờ cây thù ngươi, chắc hẳn ngươi đã từng gặp qua nói lợi hại, từng vừa được thu vào thần hồn vĩnh viễn chấn áp, muôn đời không được siêu sinh. Nói xong vung vậy vạn linh kỳ, khói đen quẩn quẩn như là mây như sương. Vạn linh kỳ quán tà dị, lão già áo bào xám đã được chứng kiến, nỗi khổ khi thần hồn vĩnh viễn bị chấn áp, tự nhiên không dám tiêu thụ. Nhưng kim quang lão tổ lật thần trong suy nghĩ quán, để cho hắn chứng miệng mắng kim quang lão quái, thì thực là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, tuy bị đánh vắng đầu. Lại gắt gao cắn chặt răng không mở miệng Phương hành càng mắng càng hăng Từ nào cũng có Tiểu hốn đàn Ngươi muốn chết Lão phương muốn tiêu diệt cả tông của ngươi Kim quang lão quái tự biết nặng nhẹ Thế tựa bối của mình còn có một bộ phận Chưa thông qua cầu đá Cắn răng chịu được Nhưng lúc này Bỗng nhiên núi rừng xa xa Có người cười kêu to Vị tiểu hiếu này bắn rất tốt Kim quang lão quái xác thực là mẹ hắn ngoại tình sinh ra Nếu không sao có thể dẫn ra tính tình thối tha như vậy chứ Phương Hành cười to Nhìn về phía núi rừng kêu lên ha, Phải phải Lão huấn đàn này là hốn đàn như thế Gia giáo hẳn không tốt Không sai kim qua lão quái này xác thực không phải là thứ gì Đợi lão phu kết thành nguyên anh Không chừng Sẽ để cho mẹ của tên tiểu quái huấn đàn này Sinh ra đứa khác ngoan hơn Trong lúc nhất thời Trong núi rừng các loại thanh âm vang lên nào nào chào phúng, xem ra Kim Quang lão quái đắc tội thực là không ít người. Tuy những người này không dám trực tiếp ra mặt kêu chiến, nhưng nghe Phương Hành mắng, liền mượn cơ hội chút giận. Mà Kim Quang lão quái nghe, thì lập tức nổi trận nô đền, tay run rẩy.